Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lóc vô cùng đau khổ Thần mình run dày hết như một cuồng phong lá rụng Cô thà rằng để cây gậy đó đánh ở trên người mình Còn hơn là trơ mắt Nhìn cả người anh bị đẫm máu như thế nằm trên mặt đất Vừa thành thấy chị gái kích động Thì lệ rơi mà ôm lấy chị gái Sẽ không có chuyện gì đâu Nhất định sẽ không có chuyện gì em viết là cát nhân thiên tướng Em tin rằng anh ấy nhất định Có thể biến huy thành an mà Phụ thanh cất tiếng thờ dài. Vì sao lại phát sinh ra chuyện này chứ? Cô cảm thấy thật là hối hận. Nếu như biết sớm xuống lầu được 2 phút trước thì tốt rồi. Có lẽ chị cô và Evis cũng sẽ không gặp chuyện đáng sợ như thế. Trước lúc đó, sau khi chị cô rời đi, Evis đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh. Cô nói cho hắn biết chị vừa mới xuống lầu, chắc là ra chỗ để xe. Hắn vừa nghe đã nhanh chóng chạy xuống thang máy. Mấy phút đồng hồ sau, cô thấy điện thoại di động của chị ở trên bàn trà quên cầm mất cô nhanh chóng cầm di động chạy xuống đến bãi đỗ xe của bệnh viện không thấy xe của chị gái đâu cô biết nếu bãi xe ở đây để khách thì chị sẽ đem xe đỗ ở hẻm bên cạnh bởi vậy liền đi đến ngõ nhỏ không nghĩ tới còn chưa kịp đi tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng của chị gái điên cuồng lớn tiếng cầu cứu cùng với tiếng gậy đập lên người cô lập tức biết nhất định đã xảy ra chuyện cô rất là tỉnh táo dùng sức vẫy toàn bộ ô tô ven đường khiến tất cả đồng thời bấm còi. Sau đó một đường chạy như điên trống to cảnh sát đến đây, hy vọng có thể đe dọa hiệu quả. Quả nhiên kẻ bắt cóc đã bị tiếng chói tay này dại chạy. Sau đó cô liền nhanh chóng gọi bệnh viện chạy đến cứu Evis đã lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu khi nước mắt của chỉ tinh đã khô, thì bác sĩ phụ trách cấp cứu cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi nói với hai cô. Người bệnh đã trụng ít quang toàn thân tay bị gãy xương một chút, ngực và đùi cũng bị tụ máu, nhưng cũng coi như là may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Duy nhất cần phải lo là bởi vì cái cặp đòn nghiêm trọng, cho nên có thể xuất hiện chấn động não. Cần ở bệnh viện quan sát vài ngày, nếu như hắn có xuất hiện tình trạng nôn mửa, liên tục mê man hoặc là ý thức không rõ ràng, phải cho chúng tôi biết ngay lập tức để mà xử lý. Tôi đã biết rồi, cảm ơn bác sĩ, thật là cảm ơn." Trí Tinh cảm kích nói, "Thật là xin lỗi." khi nào thì tôi có thể vào thăm anh ấy. Cô muốn lập tức chạy đến bên cạnh để chăm sóc hắn. Cô không muốn hắn một mình cô độc nằm ở trên giường bệnh. Để một chút nữa y tá sẽ đưa hắn đến phòng bệnh ngoại khoa. Các cô có thể đến thăm. Cảm ơn bác sĩ. Evis cảm thấy cổ họng vô cùng khát, mà đầu cũng vô cùng đau đớn. Toàn thân đều phát đau. Hắn giống như rơi vào trong bóng đêm vô biên vô hẳn. Hồn vách bồng bềnh trôi nổi. Phía trước không có đường, không có phương hướng. Chỉ có một màng là tối tăm lạnh lẽo Hắn đang ở đâu vậy chứ Mở miệt nhìn xung quanh tối đen Bỗng dưng có người cầm tay hắn Một tiếng nói vô cùng ấm áp vang lên Không ngừng gọi tên của hắn Evis, Evis à Là chị tinh Là tiếng của cô Hồn phách cùng sức lực tìm về hướng nơi phát ra âm thanh Mà mắt hắn cũng cố gắng mở ra Đột nhiên hiện vào trong mắt hắn Làng gương mặt nhỏ nhắn che kín bởi nước mắt Rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi Anh đã hôn mê mất một ngày một đêm rồi đó. Nhìn thấy hắn vừa tình lại, chỉ tình vừa khóc vừa cười, khẩn trương hỏi hắn. Anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Đậu có còn đau không? Có muốn nôn mửa hay không? Ngực có còn đau không? Trong lúc hắn mê man, lòng của cô nóng như lửa đốt, từng giây từng phút, cũng không chịu rời khỏi giường nửa bước. Bạn ấy bác sĩ cũng có đến nói rõ kết quả kiểm tra, xác định là không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cũng là lần thứ hai, bỏ qua việc não có nguy cơ bị chấn động nghiêm trọng, nhưng cô vẫn còn rất là lo lắng, hận là không thể nằm ở trên giường bệnh là cô mà không phải là hắn đợi một chút, anh bị làm sao vậy chứ việc thay giường có một chút đau, Elvis muốn đưa tay lên dai dai nơi này, khi thấy thì mới phát hiện toàn thân mình bị quấn băng, hắn kinh ngạc đưa tay lên đầu của mình cắt tiếng hỏi vừa hỏi xong hắn liền nhớ lại hắn đi bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện tìm cô Lại nhìn thấy cảnh cô bị ba tên đàn ông kiềm chế Lập tức hắn giận không kiềm chế được Mà đánh nhau với mê tên cốn đó Sau đó gái đột nhiên bị đánh mạnh Hắn rất muốn tỉnh táo Nhưng tiếp tục bậy mấy đòn hiểm Khiến trước mắt của hắn tối đen Cuối cùng là vô lực ngã xuống Hắn ảo não bắt lấy tay Của chỉ tinh mạng lo lắng cất tiếng hỏi Ôi trời ạ em không sao chứ Ai bị bọn chúng đánh bất tình Có phải hay không Bọn chúng có gây thương tổn cho em hay không hả Đều là lỗi của anh là do anh không thể bảo vệ tốt cho em. Em không sao, em không có việc gì." Chỉ Tinh nước mắt liên tục rơi xuống. "Anh thật là ngốc mà." Bản Tần Mị thương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net